chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập năm mươi bảy chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương hai trăm sáu mươi chúng ta phải giết trác phạm ngày thứ hai diễn võ trường dân long thành bộc phát lên từng loạt tiếng quan hô sôi động chính trong cái diễn võ đài chung quanh đã nằm vật xuống một mảnh người hoặc thương tổn hoặc chết chỉ có hai thanh niên anh tuấn đứng thẳng tắp thở hồng hộc nhìn đầy hết thảy trên mặt biểu lộ ra vẻ hưng phấn gia tộc chiến thắng kiếm nguyệt thành tiết gia lọt vào quyết chiến với bách gia tranh minh một cường giả thương quyền đáp xuống trước diện do đài chỉ vào hai tên thanh niên hét lớn xung quanh một lần nữa giang lên một trận tiếng vỗ tay sôi động hai người cũng cao hứng bừng bừng trong lòng kích động dàn phần tiếp đó dỗ dàng chạy xuống đài Cùng với người nhà chia sẻ sự vui sướng Đại ca, nhị ca Chúc mừng các người Tiết Ngân Hương vui mừng nói với hai người này Chính là con trai trưởng của Tiết cường Cùng Tiết Gia Con thứ Tiết Lâm Tiết Gia Từ sau khi mà chiến dịch Thanh Minh Thành Bọn họ liền được Tạ Thiên Dương cứu Trở thành một gia tộc phụ thuộc Kiếm hầu Phủ Lần này dùng thân phận này Tham gia Bách Gia Tranh Minh cường Nhi, Lâm Nhi Các người đúng là biểu hiện không tệ, các người có thể cùng với thiếu gia kiếm hầu phủ các để mà tham chiến rồi. Gia chủ Tiết Gia Tiết Vạn lòng đi tới, hãnh diện cười lớn nói, nhớ kỹ, không có được để Tiết Gia của chúng ta mất mặt, phải bảo vệ hai vị công tử cho tốt. Ông tổ của nhà họ Tiết, Tiết định thiên một bên liên tục gật đầu. Bởi vì quan hệ với tạ thiên dương, Tiết Gia được kiếm hầu phủ che chở rất kỹ càng. để trong lòng của bọn họ mười phần khó có thể bình an. Muốn gì kiếm hầu phủ làm chút gì đó. Lần này có thể may mắn tham gia bách gia tranh mình chính là cơ hội báo đáp. Tiết Cương cùng với Tiết Lâm cùng nhau gật đầu, trong mắt tràn ngập chỉ nghĩ Tạ Thiên Dương đi theo bên cạnh Tiết Ngừng Hương đến chỗ này một mực lắc đầu thở dài. Bá Phủ ngài tổ gì để cho hai vị đại ca tham gia chiến đấu máu tành như thế? Nói thật ra, lần chiến đấu này nhất định, thảm liệt chưa có từng có. Ta thật sự sợ hai vị đại ca. Nhị công tử, không cần phải nhiều lời, ý ta đã quyết. Nhiều năm như vậy, đã được kiếm hầu phủ chiếu cố, nhưng mà không thể báo đáp. tiếc gia ta thật sự khó có thể bình an. Mong là nhị công tử cho chúng ta cơ hội. Tiết dạng long ôm quyền nghiêm túc nói. Tạ Thiên Dương lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này, vị thiên quyền cảnh kia tiếp tục tuyên bố. Trận tiếp theo qua Vũ Thành, Động Gia, Thiên lang Thành, Dư Gia. vừa dứt lời, hai thân ảnh quen thuộc, mang theo một phiếu gia tộc đi lên diễn võ đài. Tạ Thiên Dương kinh ngạc nói, Nguyên Lai là hai người bọn họ. Đây không phải là Động Đại Ca cùng với Quyển Nhi Tỷ Tỷ, người cũng biết họ sao. Tiết Ngân Hương sửng sợ nói, Tạ Thiên Dương nghi ngờ nhìn nàng, Ngưng Nhi, nàng biết bọn họ sao? Hoa Vũ Lâu cùng với Kiếm hầu Phủ không phải là kết minh sao? Lúc mà chúng ta liên lạc hai nhà từng có tiếp xúc với bọn họ Đổng Đại Ca mặc dù không có đứng đắn nhưng mà Nguyễn Nhi Ti Tỉ là một người rất tốt Ngưng Nhi cười nhẹ Vậy sao ngươi lại biết họ? Còn cháu Thất Thế Gia hẳn là rất ít biết đệ tử của gia tộc Nhị Lưu mà Biết nhau tại Hoa Vũ Thành mà lại nghe nói Động Hiểu Quyển cùng vị tiểu tử kia có cái gì đó. Tạ Thiên Dương báo cáo. Tiếc ngừng Hương nghe vậy, không khỏi nào nào. Thật sâu, nhìn trên đài Động Hiểu quyên trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, thi thào lên tiếng. Khó trách, mỗi lần mà nói đến người trong lòng của nàng, nàng đều lắc đầu không nói. Chẳng lẽ... Không sai, Động Gia trên đài chính là hai huynh muội của Động Thiên Bá cùng Động Hiểu Quyển. Bởi vì... từng kết giao với Trác Phàm tại Hoa Vũ Thành, cho nên quen biết được với các vị lâu chủ Hoa Vũ Lâu. Sau đó, Đổng gia này phát đạt, một bước lên mây, chẳng những ngoại lệ trở thành gia tộc phụ thuộc của Hoa Vũ Lâu, còn chuyển nhập vào sống ở trong Hoa Vũ Thành. Đổng gia lão gia tử cảm động không thôi, cực lực đòi gặp cái vị quý nhân đã mang cho Đổng gia vận khí như thế. Đương nhiên, chuyện này gần như không thể. Trác Phàm bận rộn như vậy, Không phải là tới phía đông phóng quả, cũng là đi phía tây giết người, nào có thời gian rỗi mà đi gặp hắn. Mà động Thiên Bá, dưới sự trợ giúp của Hoa Vũ Lâu, đột nhiên phá thiên quyền cảnh. Lúc này, Quỳ Phong lẫm liệt trên đài diễn võ. Nửa canh giờ sau, đã đánh ngã toàn bộ đối thủ, mang Vinh Quang trở về bên cạnh mọi người. Tạ Công Tử, Tiết Gia Gia, Tiết Bá Phụ, hai vị Tiết huynh từ khi mà chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Động thiên bá đến trước mặt của mọi người Xuân phong đắc ý ôm quyền Động hiệu quyển Cũng yêu kiều hạ bái Cười gật đầu Mọi người gật đầu đáp lễ Tiết cương còn nhìn động hiệu quyển ánh mắt của ý khác Tiết huynh đã lâu không gặp Không ngờ hai nhà của chúng ta Đều tiến vào quyết chiến cuối cùng Xem ra hậu bối của chúng ta Phải kề dài chiến đấu rồi Lúc này có một lão béo Thân hình phúc hậu chậm rãi đi tới Động Thiên Bá cùng với Động Hiệu Quyển thấy vội vàng bái chào. Phụ thân, người này chính là chủ nhà họ Động. Đợi đến mọi người tụ tập chú ý đủ, Động gia chủ trì Tiết Cương nói. Lệnh công tử thật sự là nhất biểu nhân tài, chẳng biết đã có hôn sự chưa. Chuyện này quyển tử chưa có, Tiết Định Thiên cười nói. chủ nhà của họ Động gật đầu, chỉ Động Hiệu Quyển cười nói. Trùng hợp như vậy, Tiểu nữ nhà của ta cũng chưa có phối hồn, lão phu thấy hai nhà môn răng hậu đối như thế, không bằng là... cha Động Hiểu quyển lường mắt, sắc mặt u buồn, một trăm lần không có tình nguyện. Tiếc ngừng hương, nhìn Động Hiểu quyển dường như là nhìn thấy hình bóng mình, bất giác cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng của hai người các nàng sớm đã bị người kia xâm chiếm rồi, nào có thể dung hạ được người khác. đúng lúc này cường giả thiên quyền một lần nữa tuyên bố trận gia tộc chiến tiếp theo nhạc dương thành hồng gia đối chiến với thanh minh thành tôn gia nghe vậy mọi người bất giác cùng ngước mắt lên đài thanh minh thành từng là nhà của bọn họ thuộc về u minh cốc quản hạt từ khi mà bọn họ mưu phản u minh cốc thanh minh thành liền do tôn gia trưởng quản tôn gia chỉ phái có một nam một nữ Bên đối phương lại khoảng chừng hơn 50 người, đều là tu vi đoán cốt cảnh. Hai người dẫn đầu là thiên quyền cảnh, đội hình như vậy trong hàng ngũ của gia tộc Nhị Lưu đã là thượng giai rồi. Tôn gia chỉ có hai người, nhưng mà hai người này khá quỷ dị, thậm chí trong mắt đều nổi lên huyết hồng. bổ dáng nửa người nửa quỷ, thậm chí có thể nói đã không phải là người không phải quỷ, không phân biệt ra diện mạo. Bọn họ cực kỳ âm u đáng sợ, giống như là ác quỷ xông ra từ trong địa ngục Tu La. Còn Tu Di, bọn họ chỉ là đoán cốt cảnh đỉnh phong thôi. <cười> hai cái tên đoán cốt cảnh đỉnh phong muốn khiêu chiến 50 người của chúng ta, quả thật không biết sống chết. Người thanh niên dẫn đầu, cười tà một tiếng, chỉ một nam một nữ này nói. Xem ra cái bộ dáng hai tên quỷ các ngươi không còn lưu liếng thế gian, chán sống rồi sao? lời vừa nói ra mọi người sau lưng cười rộ theo đúng lúc này nam nhân kia chợt của dị động một trận hắc khí lượn lờ trong nháy mắt đã đến trước người của hắn, ngay tức khắc chỉ thấy là một cột máu mạnh liệt đã bắn ra người cầm đầu của hồng gia trừng mắt không thể tin đã ngã xuống trong mắt đều là vẻ mê man có lẽ hắn đang cảm thấy kỳ quái vì sao hắn đã bị một tu giả đoán cốt cảnh một chiêu giết chết Tất cả mọi người kinh hãi nhìn hai người kia. Tiếng cười trong trận doanh của Hồng Gia lập tức im bặt, Ảnh mắt nhìn về phía hai người tràn đầy vẽ không có thể tin được. Thủ lĩnh là Thiên Quyền Cảnh sao có thể dễ dàng bị một chiều đánh giết như vậy? Nhất định là đánh lén rồi. Sau đó Thiên Quyền Cảnh hô to lên một tiếng, hơn 50 người Hồng Gia cùng nhau lao về phía hai người. giống như một cái dòng lũ lớn muốn bao phủ bọn họ, nhưng mà hai người kia cười tà dị một tiếng, nhất thời quá thành hai cổ ha ký bao quanh mọi người. Kết quả một trận đại đồ sát đã bắt đầu. Đã là đồ sát, đương nhiên phải là đồ sát cả một mảng lớn. Chính là hai người kia điên cuồng đồ sát năm mươi cao thủ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào không dứt bên tai. Tất cả mọi người nhìn đến ngây ngốc. Một phút sau. Giữa sân chỉ còn lại có hai người kia Tất cả mọi người đã không còn khí tức Đều đã bị xé toạt cổ họng mà chết Mặt đất chỉ có dù số dòng máu đỏ Cùng với những thi thể chết không có nhắm mắt Cho thấy trận đại chiến kia thảm liệt đến cỡ nào tiếc ngưng hương bị dọa cho đến che mắt lại Tạ thiên dương cao mài Hai người này đến cùng có lai lịch gì Xúc thủ tàn nhẫn như thế chứ đúng lúc này nữ nhân trên đài kia nghiêng đầu lại, tay chỉ Tiết gia lộ ra một nụ cười quỷ dị. Phản đồ U Minh Cốc đến quyết chiến sau cùng chúng ta nhất định đủ tận giết tuyệt. Các người một tên cũng không có để lại thanh lý môn hộ cho U Minh Cốc. Các người chờ xem đi. Mọi người Tiết gia không khỏi run lên, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng. Hai người kia thật sự là quỷ dị, đừng nói là mấy tiểu bố như là Tiết Cương. Tiết Ngân Hương chính là Tiết Vạn Long cùng với Tiết Định Thiên đều có cảm giác rùng mình. Tạ Thiên Dương bước lên phía trước Tiết Ngân Hương hét lớn. Xuất khẩu cùng ngôn, các ngươi dám động vào Tiết Gia thử xem. Nhị công tử Tạ Gia, các ngươi phải để cho gia chủ của chúng ta đối phó. Chúng ta chỉ đối phó Tiết Gia thôi. Nữ tử kia Tạ dị nói, nàng nghiêng đầu như là bị quỷ nhập, động tác máy móc một cách khó hiểu. Sự điên cuồng ấy càng để cho người ta run sợ. Lúc này, nam tử kia quay đầu về phía nàng nói Tiết Gia chỉ là mục tiêu thứ hai của chúng ta, mục tiêu hàng đầu là Lạc Gia. Cái gì? Các người muốn đối phó với Lạc Gia sao? Tiết Ngân Hương quýnh lên lo lắng nói Tạ Thiên Dương nghe thế thở dài một hơi Nếu là mấy ngày trước xuất hiện hai cái tên quái thai muốn đối phó với Lạc Gia đoán chừng hắn còn phải lo lắng. bây giờ lạc gia đã có người bảo bọc đại ma giường trác phàm trở về rồi hai cái tên ác ma này so với trác phàm quả thật, chính là tiểu du gặp đại du hiện tại là bọn họ đi tìm lạc gia gây chuyện thật sự chẳng khác gì muốn chết còn nam nhân kia thấy tiếc ngưng Hương lo lắng như thế cảm giác hưng phấn nhếch miệng cười tà nói không sai chúng ta chính là muốn tìm lạc gia giết sạch tất cả bọn chúng riêng quản gia trác phàm càng phải để cho hắn chết không toàn thầy nghe thế trái tim của tiểu nữ thuần khiết của tiết ngưng hương liền nhảy lên đến cuốn họng lo lắng cho trác phàm trác đại ca có hai tên bại hoại muốn tìm huynh tạ thiên dương suýt chút nữa không có nhịn được mà bật cười huynh đệ ngươi biết trác phàm sao ngươi biết được mấy điều về hắn ngươi có biết hắn là ai không ngươi từng thấy hắn xuất thủ chưa ngươi có tài đức gì Thế mà dám nói lớn mà không biết ngượng như thế Chuyện ngu ngốc như thế ai mà tin được Rồi nhìn lại cái bộ dáng lo lắng của Tiết Ngưng Hương Tạ Thiên Dương thở dài Trong lòng thầm nghĩ ngoại trừ ngưng nhi Nàng không phải là ngốc, nàng là thiện lương Chương 261 Dạng chúng chú mục Mau nhìn đi, người u minh Cốc đến Đột nhiên kháng đài gian quát mọi người mới ào ào quay đầu nhìn thấy u dạng sơn mang theo một đám trưởng lão sắc mặt âm trầm đi đến vị trí tối cao bên cạnh hắn chính là u vũ sơn sau nữa là đám trẻ tuổi đệ tử quyết chiến cuối cùng nhưng bởi vì nơi này là nơi nhị tam lưu gia tộc chém giết để mà lấy được quyền tham gia quyết chiến cuối cùng thường ngày đừng nói là ngự hạ thất gia cho dù là nhất lưu gia tộc cũng không có chú ý cho nên không thiết trí ghế quý khách Nhưng mà bây giờ, ngự hạ thất gia, u minh cốc thế mà lại đột nhiên xuất hiện, còn thẳng thắn khẳng khái ngồi đó. Tuy xung quanh không có mấy ai, nhưng đã coi bọn họ đang ngồi ngang với đám gia tộc nhị tam lưu. Chuyện không có thân phận như thế, bọn họ sao chấp nhận được? Chẳng lẽ bọn họ muốn vui chơi với dân sao? Hay có nhân vật nào đáng chú ý sắp xuất hiện? Nếu như là cái sao, đến tột cùng... Ai có năng lực khiến cho toàn bộ U Minh Cốc coi trọng? Nam tử quái dị tôn gia, nhìn về phía U Dạng Sơn, cao cao tài thượng, lộ ra một nụ cười bệnh trạng. Thấy không, U Minh Cốc, thế mà tự mình đến xem gia tộc bọn ta chiến đấu. Điều này nói rõ, U Minh Cốc coi trọng chúng ta cỡ nào. Không sai, chúng ta không có như đám phản đồ tiết gia, trong lòng Cốc Chủ, chúng ta chính là tâm phúc đó. Nữ tử quái dị bên cạnh một bộ bệnh trạng nói Mọi người tiếc gia nhìn ngó một hồi Vô cùng nghi hoặc đối với hành động của U Minh Cóc U Minh cốc thật chẳng lẽ vì trợ quy của tôn gia mà đến sao Nhưng U Minh Cóc quan tâm gia tộc phụ thuộc như vậy từ khi nào chứ? Chỉ có tạ thiên dương khinh thường biểu môi Mắt trận trắng nói Hai tên tự luyến U Giang Sơn lấy đâu ra thời gian Để ý hai cái tên quái thai các người ngươi nói cái gì u cốc chủ không phải tớ gì chúng ta còn có thể tớ gì ai chứ chỗ này chỉ có chúng ta là gia tộc phụ thuộc u minh cốc xuất chiến nữ nhân kia quýnh lên kháng cả giọng hét to tạ thiên dương không có quan trọng nhúng nhúng dài từ chỗ cho ý kiến trong mắt ngự hạ thất già chỉ có lẫn nhau sao có thể để đám con kiến hô các ngươi vào trong mắt lại còn gia chủ tự mình đến trợ quy cho các ngươi nằm mơ đi Đúng lúc này có một tiếng kinh dị gian lên, lại một đội nhân mã xuất hiện. Không như đám người của U Minh Cốc toàn thân sát khí, những người này đều là nữ tử mang khăn che mặt. Không sai, chính là Hoa vũ lâu đến. Người cầm đầu là mổ mổ sở Bích Quân, sở Khuynh Thành, qua một ngày điều dưỡng, thường thế đã tốt hơn phần nữa. Phía sau thì là một đám lâu chủ, còn có đệ tử tham gia quyết chiến, còn có tiếu đàn đàn, vừa vào diễn võ trường ngó chung quanh ánh mắt lo lắng lại nhớ tới một vị lần này tiểu tử kia phiền chết rồi tạ thiên dương cười trộm chủ nhà của họ đổng lại lập tức dỗ lầm ngực đầy ngạo khí cười to không ngờ chư vị lâu chủ cũng đến trợ quy cho chúng ta đổng gia của chúng ta thật là thụ sủng nhược kinh mặc dù nói động gia chúng ta là tâm phúc qua vũ lâu nhưng mà đãi ngộ bực này ôi trời còn chưa có dứt lời chủ nhà họ đóng cười đến không có ngậm miệng được khiến cho cả tiết gia ao ước ghen tị một trận chỉ của tạ thiên dương ai thán trong lòng xem ra tự luyến người không chỉ có hai tên thần tinh kia người bình thường chẳng khác gì các ngươi có tài đức gì làm sao mà lại coi là ngữ hạ thất gia đến gì các ngươi nhưng hắn mới nghĩ tới đây lại có một tràng thốt lên giang giọng giữa khang đài Cùng lúc đó, hai mắt của mọi người tiết gia liên trở nên kích động. Không sai, lần này là phủ chủ kiếm hầu phủ, tạ khiếu phòng, bên cạnh là tạ thiên thương cùng với một đám trưởng lão đến. Ông tổ nhà họ Tiết, Tiết định thiên, bình phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía chủ nhà họ Động nói, Động gia chủ xem ra kiếm hầu phủ cũng không phải là không coi trọng tiết gia của chúng ta. Chờ chút, Tiết gia gia. Tạ Thiên Dương dỗ dã các lời Rốt cuộc không nhận được Các vị Tuy là ta biết những lời nói sau đây Có thể đã kích đến các người Nhưng mà các người có thể bình tĩnh Suy nghĩ một chút hay không Những gia chủ kia vừa đến Liền chẳng có thèm ngó ngàng đến các người Làm sao có thể gì các người mà đến Mọi người nghe vậy Không khỏi khẽ giật mình Suy nghĩ tràn cảnh lúc trước Hình như đúng vậy Nhưng mà không gì bọn họ mà đến Vậy thì vì người nào mà đến? Nơi này chỉ còn có bọn họ là gia tộc phụ thuộc bảy nhà đang chiến đấu. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt của Ngự Hạ Thất Gia trừ lẫn nhau thì có ai đáng để coi trọng. Trong nhị tam lưu gia tộc có thể khiến cho bọn họ coi trọng trừ tiểu tử kia còn có thể là ai? Thế rồi tìm Long Cát, dược Dương Điện khoái hoạt lâm cũng lần lượt đi tới. tại trận doanh của khoái hoạt lâm lâm toàn phong qua một đêm trị liệu thương thế không còn đáng ngại chỉ là sắc mặt còn tai nhợt một chân thì đã mất mọi người thấy vậy không khỏi kinh hãi đây là xuyên lâm dực long sao sau mất một chân rồi chỉ có một số ít người biết xuyên lâm dực long hôm qua chọc tới trùng thiên ma long đã bị ma long cứ thế sẽ mất một chân mới biến thành cái bộ dáng lúc này Sau cùng gia tộc khiến cho tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh xuất hiện. Đứng đầu bảy nhà để dương môn, người cầm đầu là môn chủ đế dương môn, hoàng phủ thiên nguyên. Bên trái của hắn là đại quản gia đế dương môn, thần toán tử, lãnh vô thường. Bên phải là con trai trưởng của hắn, chấn thiên đế dương Long hoàng phủ thành thiên. Ở phía sau bọn họ là đám trưởng lão thiên quyền cảnh, khoảng chừng hơn 30 người. chiến trận cường hãn làm cho mức người ta giận sôi cho dù là sáu nhà còn lại cũng phải kiên dè rung động để dường môn quả nhiên không có thể coi thường một nhà đỉnh sáu nhà khó trách lại có giả tâm một mình muốn nuốt bảy nhà có loại thực lực này không có ý nghĩ thế này mới là lãng phí quan phủ thiên nguyên bước đến vị trí giữa toàn trường khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người cách một trăm trượng khí tức trì trệ ào ào lui lại đến khi để đế dương môn đi vào khán đài trên cùng rồi mới ngồi xuống cổ khí thế này chậm rãi tiêu tan nhưng mà người chung quanh sớm đã đổ mồ hôi lạnh chảy rồng rồng bị dọa cho đến sợ mất mặt đến tận đây ba gia tộc vừa tự luyến mới bừng tỉnh ngự hạ thất gia đã đến đông đủ khẳng định không phải là vì bọn họ mà đến rồi thế mà vừa rồi khoe khoang đủ điều nói lớn không biết ngượng như thế bây giờ suy nghĩ lại thật sự xấu hổ muốn chết hai nhà tiếc đổng liếc nhìn nhau đều đó bừng mặt cho dù là hai tên quái thai tôn gia bị hai nhà này liếc mắt nhìn sắc mặt cũng phải cứng ngắc rồi bọn họ bắt đầu thấy kỳ quái đến tột cùng là ai có thể khiến cho bảy nhà đều tụ tập lại trên diễn võ đài đã bị nhiều cao thủ từ bảy nhà nhìn chằm chằm vị cường giả thiên quyền chủ trì kia đã bị dọa đến đầu đầy mồ hôi vị cường giả thiên quyền chủ trì kia đã bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh tay cầm bản danh sách đều đã run rẩy trước kia lấy thực lực thiên quyền cảnh của hắn hắn là mạnh nhất nhưng bây giờ hắn lại là yếu nhất có điều rất nhanh hắn đã cưỡng ép để cho mình trấn định lại hét lớn trận tiếp theo thanh phong thành dạng gia đấu chiến với phong lâm thành lạc gia vừa dứt lời mọi người nhìn về phía tràn khẩu tối như mực rốt cuộc đến phiên đại hắc mã lần này lạc gia nhưng phàm là người quan chiến những trận lạc gia giành lấy 20 vị trí đầu đều biết lạc gia tuy mạnh nhưng mà đến càng sau nó mạnh đã hết đà rồi lần trước đối chiến đã rất gượng ép mới vượt qua được lần này đối chiến với dạng gia chính là tồn tại đỉnh phong trong nhị lưu thế gia thậm chí gia tộc đã ra ba tên thiên quyền tuổi còn trẻ gia tộc này đang cố ép thẳng tới nhất lưu cho nên mọi người tuy chờ mong biểu hiện của lạc gia nhưng mà không có bao nhiêu niềm tin lạc gia có thể thắng được trong trăm ngàn ánh mắt chăm chú lạc vân hải được tỷ tỷ lạc vân thường nâng đỡ chậm rãi đi vào diễn do trường thấy tình cảnh này mọi người đầu tiên là giật mình ngay sau đó chính là lắc đầu biểu hiện của lạc vân hải bọn họ đều thấy Đây chính là thiếu niên anh hùng, có thể nói một trong ngũ hổ thiên vũ, Lạc Dân Hải là chiến lực không thể thiếu của đội ngũ Lạc Gia. Nhưng bây giờ hắn lại thụ thương một cách kỳ lạ, như vậy tình thế của Lạc Gia càng không có thể lạc quan. 20 người của dạng gia sớm đứng trên diễn võ đài cười lạnh, như thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà ngay sau đó bọn chúng không cười nổi nữa. vì thân ảnh đi sau hai tỷ đệ của lạc dân thường vừa xuất hiện tất cả cường giả ngự hạ thất gia liền nóng lòng như muốn đứng hết lên để dương môn u minh cốc mấy đại gia tộc có thù với trác phàm còn phóng xuất ra khí thế cường hãn làm cho những người xung quanh hoảng sợ một trận lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai người mà bảy nhà chờ đợi là hắn trác phàm khoan thai bước đi Trong đôi mắt lạnh nhạt, hiện ra ánh sáng thầm thúy, dường như là dạng vật, không có gì nằm trong mắt của hắn. Cha con của Thiết Định Thiên cùng Tiết Dạng Long liếc nhìn nhau, đầy mắt kinh hãi Bọn họ làm sao mà không được, thiếu niên kỳ dị mà bọn họ đã gặp tại dạng thú sơn mạch lại xuất hiện cái chỗ này. Trùng, trùng thiên ma long Đúng lúc này trên khán đài, không biết người nào hoảng sợ, quát to lên một tiếng, mọi người giật mình. lần nữa chăm chú để mắt tới trác phàm ánh mắt hưng phấn hắn là chiến lực mạnh nhất của lạc gia kê dai sát cánh với lục long nhất phượng trùng thiên ma long nói như vậy cái lần này gia tộc chiến đáng xem rồi nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người trở nên cực kỳ hưng phấn lòng đầy chờ mong chương hai hồng nhan tri kỷ đến đủ trợ quy lão bàng Các người bảo vệ tốt cho thiếu gia tiểu thư. Trác phàm quay người lại dặn dò một tiếng, một thân một mình đến diễn võ đài. Thấy vậy, tất cả mọi người trợn mắt. Chẳng lẽ hắn muốn một người đọc kháng 20 tên dương giả dạng gia sao? Nhưng mà khi nghĩ biểu hiện của hắn, mọi người liền thấy thoải mái. Mọi người đều muốn xem, kẻ bằng sức của một mình khiến cho bảy nhà coi trọng. Như vậy, thanh niên đến cùng có thực lực cỡ nào? Trác đại ca, cố lên, trác đại ca. Tiết Ngân Hương nhìn Trác Phạm phất phất tài hô to. Trác Phàm quay đầu lại, nhìn về phía Tiết Ngân Hương mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tài. Đổng hiệu quyển cũng giơ tay cào, nhưng mà lại phát hiện trong mắt của Trác Phàm tuyệt nhiên không có nàng, liền cười khổ, nhìn Tiết Ngân Hương nói, Ngừng Nhi, người rất thân với Trác đại ca sao? Đúng vậy, hắn cứu mạng cả nhà của chúng ta mà. Tiết ngưng hương gật đầu cười cười nhưng mà rất nhanh phát hiện sắc mặt buồn khổ của động hiệu quyển liền cúi đầu xuống thì thào nói quyển nhi tỷ tỷ thật xin lỗi không có gì trong mắt của hắn vốn đã không có ta rồi động hiệu quyển lắc lắc đầu ánh mắt có vẻ đắng chát lúc này chủ nhà của họ đổng nhìn động thiên bá nghi ngờ nói chẳng lẽ người trẻ tuổi kia chính là động thiên bá thở dài gật đầu Mũi mũi này của hắn, tương tư đơn phương, từ khi mà gặp nhau, người ta tự đầu tới cuối, không có một lần ngó đến nàng, nhưng mà tâm của nàng cứ đặt tại người ta. Thật không biết ngốc hay là si nữa. Phu quân, cố lên, đánh hạ bọn họ đi. Lúc này trong cái trận doanh qua vũ lâu, tiếu đàn đàn ra sức hô to, tay giãy điên cuồng, cứ như sợ trác phạm không có nhìn thấy nàng, vẻ mặt đầy kích động. Trác Phàm vỗ tráng. Bất đắc dĩ thở dài, làm sao mà con bé qua si kia cũng tới rồi. Chẳng lẽ qua vụ lâu, thật không có người nào để mà ra trận sao? Lấy chút thực lực của nàng cũng dám đến quyết chiến không phải đi làm bia đỡ đạn chứ. Mẫu đờn lầu chủ bỗng kéo tiếu đàn đàn ra sao, dở khóc dở cười mắng cho một trận. Người, sao mà không có một chút phong phạm của nữ nhân vậy? Đó, đó là phu quân của ta mà. tiểu đàn đàn ngước cổ cao giọng nói. Mẫu đơn lâu chủ, Bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài. Cái đứa nhỏ này, Yêu mà đến điên mất rồi. Một bên khác, Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, Xem như có cơ hội, Báo cáo với Tiếp Ngân Hương. Ngân Nhi, Thấy không, Tiểu tử này chính là một tên tra nam, Lại còn giữa thanh thiên bạch nhật á. Tiết Ngân Hương thật sâu, Nhìn trác phạm, Ngón tay quay tới quay lùi, Tâm loạn như ma. Không biết tại sao, trong nội tâm của nàng luôn rất không thoải mái mọi người trên khán đài chép miệng không thôi tiểu tử này thật là đi đến chỗ nào đều lớn náo một phen còn không có quên tán gái tiêu khiển nữa thật sự có đủ tinh lực mà trác quản gia ngài thật đúng là phong lưu phóng khoáng khắp nơi lưu tình đột nhiên lạc dân thường xuất hiện sau lưng của trác phàm cười nói tự nhiên nhưng mà trong đôi mắt cuồn cuộn sát ý Trác Phạm thờ ơ nhúng nhúng dài. Ta chỉ làm chuyện của ta còn lại đều là tình thế bức bách, không phải ta có khả năng trưởng khống đâu. Tình thế bức bách sao? Lạc dân thường nhướng mày, hai tay đã bắt đầu xoa gò má của hắn. Trác Phạm sửng sợ. Ngươi, muốn làm gì vậy? Đây là tình thế bức bách. Lạc dân thường ẩn ý đưa mắt nhìn Trác Phạm, đột nhiên nhón chân lên, dứt khoát, hôn lên môi của hắn. Trác phàm cảm thấy có một thứ ẩm ướt, ẩm áp xẹt qua môi, nhưng mà còn chưa có tỉ mỹ phẩm dị. Lạc dân thường đỏ mặt chạy đi, ánh mắt nhìn hắn như là nước mùa xuân, như là muốn tan chảy. Trác Quản gia, cố lên nha! Lạc dân thường nhảy mắt mấy cái, sau đó khiêu khích, nhìn về phía qua vũ lâu. Sở Quynh Thành siết chặt hai tay, trong mắt như muốn phun lửa, hàm răng cắn kèn két nghe không rõ. Tiếu đan đan không có ức chế nổi lửa giận lập tức muốn xông ra. May mà được mẫu đơn lầu chủ sống chết ôm lấy. Nó lại Sao mà nó dám cưỡng hôn phu quân của ta? Đây là chuyện lạc gia của người ta, có quan hệ gì tới ngươi? Mẫu đơn lầu chủ dở khóc dở cười nói. Tiếu đan đan quỷ khuất khóc rống lên. Tại sao mà không có quan hệ với ta chứ? Đó là phu quân của ta mà. Tạ Thiên Dương nhìn tiếc ngừng hường tiếc ngưng hương ngày bình thường dịu dàng động lòng người hôm nay vậy mà đánh đá giơ hai nắm tay nhỏ lên lần đầu xuất hiện sắc mặt giận dữ đây thật là một người nam nhân dẫn phát nữ nhân đại chiến rồi nhưng mà vì sao ngưng nhi ngày thường nhu thuận đáng yêu của ta cũng muốn tham chiến sao mọi người dây xem càng khâm phục trác phàm cùng mẹ nó đây đâu phải là ma long đây phải là tình thánh mới đúng chứ Rồi sâu trong nội tâm lại phát lên cái lòng ao ước ghen tị Có thể được nhiều mỹ nữ ưu ái như vậy Thật là đủ trâu rồi Bên phía đế dương môn Hoàng phủ thiên nguyên chợt nghiêng đầu nói Lãnh tiên sinh Trong mấy cái nữ tử này Ai mới là có nhược điểm trí mạng của hắn Hòa rời hữu ý Nước chảy vô tình Những nữ tử này tuy là điều rất si mê tiểu tử này Nhưng mà tiểu tử này Không hẳn coi trọng tất cả các nàng Huống chi trở thành nhược điểm trí mạng của hắn. Việc này không phải quan sát thêm. Lãnh vô thường đáp. Hoàng phủ thiên nguyên kẻ gật đầu, tiếp tục quan sát. Trác phàm sững sờ nói. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Người mới có sao đó, nhanh, lên đại đi. Lạc dân thường lườm mắt, nhưng mà mắt lại đầy ý cười. Loại thần sắc vũ mỹ kia, để không ít người tim đập rộn lên, hưu con xông loạn. trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu không có để ý nữa quay đầu dứt khoát bước lên đài hai đạo hắc khí đột nhiên giọt đến trước mặt của hắn chính là hai tên quái thai tôn gia nhìn hai kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ trác phàm sững sợ nói hai vị có việc sao trác phàm ngươi không có nhận ra chúng ta sao nam tử kia lên tiếng phát ra tiếng cười quái dị trác phàm díu mài một lúc lâu cuối cùng lắc đầu Xin lỗi, ta nghiệp chướng quá nhiều, không có nhớ được. Nếu tới báo thù, làm phiền chờ thêm một chút, lát nữa ta để cho các ngươi chết cho thống khoái. Trác Phạm, ngươi vẫn tự đại, không coi ai ra gì. Bây giờ, chúng ta không còn là chúng ta trước kia, lát nữa kẻ chết phải là ngươi. Dứt lời, hai cái đạo khói đen xông đến trước người Trác Phạm. Đến khi mà tụ thể, hiện ra hai lão già đều đã đạt đến thiên quyền ngũ trọng cảnh. Chỉ là khuôn mặt biến dạng quá khủng khiếp Không phải người, không phải quỷ Trác phàm Chúng ta rơi vào cảnh này Tất cả đều là do ngươi ban tặng Hôm nay chúng ta phải lấy đầu của người để báo thù Lão giả hung thận nói Lúc này lạc dân thường cao mày Đến trước mặt có bốn người khó hiểu nói Bốn vị, các ngươi muốn tìm trác phàm để báo thù Vậy cũng nên cho chúng ta biết Chúng ta đến cùng Có chỗ nào đắc tội với các ngươi. Dân thường, thu quỷ nhà, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao chứ? Lão giả kia cười lạnh, cắn răng nghiến lời nói. Lạc dân thường dẫn một vẻ mặt mê man Trác phàm phì ra tiếng cười. Nguyên là các ngươi sao? Không ngờ các ngươi chán nản thành cái bộ gián này. Tìm lão tử để các ngươi được siêu sinh hả? Chúng ta tới là để giết ngươi, nếu không thì đồng quy du tận. Trác phàm bật cười lớn. Các người muốn giết ta cũng phải hiểu được tới trước tới sau bây giờ ta muốn lên sân để mà giải quyết cái đám người trước rồi mới đến phiền các người không ngại chứ bốn người liếc nhìn nhau đều gật đầu tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng xem thực lực của hắn ra sao đã sau đó bốn người ao ao nhường đường trác Phàm dương dương tự đắc lên đài lúc này 20 tên cường giả trên đài sắc mặt ngưng trọng Ban đầu bọn họ thấy Trác phàm chỉ là đoán cốt cửu tầng không có gì lợi hại, cực kỳ khinh thị. Nhưng mà nghe nói, hắn tên là Trùng Thiên Ma Long đáng sợ kia, lập tức đần độn. Nếu mà người này có thực lực khủng bố như thế, vậy thì bọn họ đánh thế nào? Đừng có nói gia tộc nhị lưu bọn họ, coi như nhất lưu gia tộc đến, chắc chắn cũng thất bại. Nhưng bọn họ đã đứng trên đài, nhất định phải tiếp tục đánh. Dù sao, mục đích bọn họ đến tham gia bách gia tranh minh là hy vọng có thể dựa vào ngự hạ gia tộc, cho nên trong mỗi trận đều là cơ hội biểu hiện bọn họ không có thể dễ dàng từ bỏ. trùng thiên ma long cửu ngưỡng đại danh, tới đi. Người cầm đầu của dạng gia ôm quyền, chiến ý nổi âm ầm nhưng mồ hôi lạnh trên gáy cũng không có thiếu. Chờ đã, trác phàm phất phất tài cười khẽ nói. Lạc gia của chúng ta nhất định phải đi đến Quý Kiến, cho nên không cần phải phiền phức như thế. Một gián định thắng thua, tất cả nhị tam lưu gia tộc chỗ này, thậm chí nhất lưu gia tộc cùng lên đi. Nếu ta thua, ta lập tức rút lui. Nếu ta thắng, ta sẽ trực tiếp tiến vào Quý Kiến, ngang hàng bảy nhà. Lời vừa nói ra, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đây là muốn lấy lực lượng của một người đối kháng tất cả gia tộc sao? Không khỏi quá cuồng giọng rồi. Nhất thời, sắc mặt của tất cả mọi người có vẻ nóng bực. Chỉ có cao tầng của ngự hạ thất gia vẫn bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết, các phàm xảo trá tuyệt không phải là kẻ bắn tên không đích. Chương 263, Một chiêu diệt sát, chấn toàn trường. Tất cả nhìn nhau, các gia tộc tuy là tức giận các phàm tự đại cuồng giọng, nhưng mà kiếp sợ biệt hiệu trùng thiên ma lòng quán, cho nên không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên đài, người chủ trì gia tộc chiến do dự nói, hình như không có hợp quy củ. Không có gì là không hợp quy củ, chỉ cần đủ mạnh, có đủ tư cách tham gia quyết chiến. Trác Phàm hất mặt nói, bản mặt của hắn làm cho người ta có xúc động, muốn cho ăn đòn, rồi còn nhìn về phía bảy nhà nói, mà lại ta muốn gia chủ của bảy nhà sớm biết, Đối thủ giao chiến của bọn họ là ai? Cùng giọng. Rất nhiều gia tộc liền thấy khinh thường, chỉ của ngự hạ thất gia mới hiểu được. Tiểu tử này xác thực có đủ tư cách này. Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi đứng dậy, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn xuống dưới đài. Cứ theo lời của hắn nói mà làm đi, mà lại... Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn tất cả mọi người. Ta tuyên bố Phạm là người có thể lấy đầu trác Phạm, gia tộc của người đó, có thể đời đời làm gia tộc phụ thuộc mạnh nhất của đế dương môn ta toàn trường lập tức im bặt mọi người dường như không có thể tin được đây là thật còn mẹ nó đây quả thật là bánh từ trên trời rớt xuống rồi chỉ cần lấy đầu của một người có thể không cần tham gia bách gia quyết chiến thảm liệt dễ dàng trực tiếp trở thành gia tộc phụ thuộc của đế dương môn thật sự giống như nằm mơ chỉ là bọn họ không biết mộng không phải là mộng đẹp mà chính là ác mộng rơi vào thăm quyền địa ngục. Nhưng đứng trước tham lam cùng danh lợi, tất cả mọi người đã bị che kính mắt, từng đôi mắt lóe ra vẻ dục vọng, chăm chú nhìn Trác Phạm. Chỉ đợi đến khi mà người chủ trì tuyên bố bắt đầu, tất cả đều xông lên tranh nhau khối thịt mỡ này. Hoàng phủ công tử, ngươi làm như thế là hại chết cả một đám người đó. Trác Phàm không dội chút nào, nhàn nhã nói. còn lỗ ra một nụ cười tà ác. Quan Phủ Thanh Thiên cũng nhếch miệng, lạnh nhạt đáp Đây không phải là việc người muốn thấy sao? Dứt lời, hai người đều cười to lên. Không sai, nếu Trác Phàm có một trận đại chiến quanh động đặt những vị trí cho Lạc Gia, đương nhiên là cần giết càng nhiều càng tốt. Còn Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn không có cho rằng những hạng giá áo tú cơm nhị lưu gia tộc này có thể giết được đối thủ mà hắn không thể coi thường. Hắn làm như thế chính là muốn sử dụng những người này tìm ra sơ hở của trác phạm, xem hắn còn có tài năng gì chưa xuất ra. song Phương hoàn toàn minh bạch tâm tư của đối phương. Có thể nói sau trận chiến này hai người bọn họ đều là bên thắng. Duy có một bên sẽ thất bại, các đại gia tộc bị lợi ích làm cho chón dáng đầu óc, đần độn xong lên chịu chết. Cao tầng ngự hạ thất gia cũng hiểu cái điểm này. Nhìn hai người cười to trong lòng rung lên. Hai người này đều là thế hệ kiêu hùng thủ đoạn độc ác, chính là người làm đại sự. Lần này Bách Gia tranh minh, người thắng tất là một trong hai người này. Người chủ trì thấy song phương đều đồng ý mới bắt đầu tuyên bố. Lạc Gia quyết kiến, bắt đầu. Giống như tân tiếng giả thú hưng phấn trù lên, tất cả gia tộc trên đài như là hậu đói lao về phía con mồi trác phạm. Một số người vốn không phải đến tham chiến, chỉ là quân chúng quan chiến vô tội, lúc này cũng nhiệt quyết sôi trào xong lên. Dù đây chính là chuyện có thể đổi lấy tiền đồ, đời đời cho con cháu, sao có thể không khiến cho người ta dốc hết toàn lực liều một phát, biết đâu mình giận khí tốt. Người mang cách nghĩ này số lượng không ít, cho nên âm thanh tuyên bố vừa dứt, người người liền như là sóng biển trào lên, từ xa mà nhìn, Tận có mấy ngàn chi chúng, trong đó không ít thiên quyền đoán cố cảnh. Đám người của dạng già hoàn toàn sửng sốt. Trác Phàm rõ ràng là đối thủ của bọn họ, nhưng mà lần này một đám hổ đói xông lên, bọn họ còn lãnh thưởng kiểu gì? Nhưng may ra bọn họ gần Trác Phạm nhất, liền chớp tiên cơ để xông lên. Nhưng bọn họ còn chưa có tới gần hắn, đã thấy thanh sắc hoang mang trong mắt của Trác Phàm lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn 20 tên cường giả dạng già Trong nháy mắt bất động Nhưng người ở phía sau Không biết rõ tình hình Vẫn cứ sôi trào mãnh liệt xông lên Đụng ngã bọn họ dặm dưới chân Sau đó cao hứng bừng bừng Xuất ra cả trăm nghìn thiết trưởng Về phía trác phạm Tiếc ngưng hương lo lắng không thôi Trác đại ca sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ Không biết Nhưng mà tên tiểu tử này Trước này phút lớn mạng lớn Bảy thế gia đều không động nổi hắn nói chi là những kẻ này. Tạ Thiên Dương khóa khóa tay trấn an ngừng nhi nhưng mà mi đầu vẫn nhăn lại hơi nghi hoặc. Nhưng mà mấy ngàn người cùng tiếng lên số lượng có quá nhiều hay không vậy? Coi như là tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng vẫn có thể bị mài chết cho Làm sao mà hắn còn chưa động thủ diệt trừ một bộ phận? Coi như hắn mạnh hơn trước mặt của nhiều người như vậy chính là song quyền nan địch tứ thủ. Chết chắc, mọi người quay đầu nhìn, thấy là cái tên nam nhân không phải người không phải quỷ. Có điều khá là đáng tiếc, gia tộc chúng ta đã phụ thuộc U Minh Cốc, không có thể đầu nhập đế dương môn. Nếu tiến lên, chính là đắc tội U Minh Cốc, nếu không, chúng ta cũng muốn lên thử thợ giận. Nè, đúng vậy đó, Chủ nhà họ Đổng nghe vậy liền gật đầu, Đổng Nguyễn Nhi giật mình, rồi liền hung hăng lườm hắn. Động gia chủ bất đắc dị lắc đầu thở dài nói. Tuy nói như vậy không có tử tế nhưng mà đây chính là sự thật. Mồ nhữ để dương môn ném ra thật sự quá mê người. Có lẽ tiểu tử này lúc trước thả ra cuồng ngôn sẽ không có nghĩ đến lại có nhiều người dám kêu chiến hắn như thế. Coi như hắn chết thật rồi. Cũng chỉ có thể trách hắn quá cuồng giọng đi. Động gia chủ lắc đầu thang nhẹ. Tiết Đinh Hương cùng với Tiết Vạn Long cũng thở dài gật đầu. Thấy vậy, Tiết Ngân Hương cùng với Đổng Hiểu Quyển càng lo lắng. Đổng Thiên Bá cùng danh em nhà họ Tiết thì chỉ nhíu mày. Chỉ của Tạ Thiên Dương thầm cười lạnh, khinh thường biểu môi. Cuồng, không sai, hắn chính là cuồng. Nhưng mà các người từng thấy dáng vẻ cẩn thận của hắn chưa, một cái tên cuồng giọng nằm đó làm sao có thể tính toán tường tận, đùa bỡn u quỷ thất trong lòng bàn tay. Cho nên Tạ Thiên Dương căn bản không có lo lắng cho Trác Phàm sẽ lật thuyền trong mương, bởi vì hắn biết Trác Phàm là người bên ngoài cuồng, bên trong tỉ mỉ. chuyện không nằm trong tính toán, hắn không có ngu mà làm. Đột nhiên có một trận toàn phong vô hình xẹt qua không trung ở diễn võ đài, bao phủ toàn bộ diễn võ đài. Hoàng phủ Thiên Nguyên đã bị cổ gió lóc vô hình kia đối diện quét tới, hai con mắt không khỏi co rụt lại. sắc mặt dần dần trầm xuống mà những kẻ liều màng xông lên ở diễn võ đài bỗng nhiên đã dừng động tác, âm ầm, ầm ngã hết xuống đất nhất thời tất cả mọi người giống như trong nháy mắt, mất đi ý thức sự cuồng nhiệt vẫn còn nhưng đã cứng ngắc trên khuôn mặt trác phàm chậm rãi đẩy một đại hán trước mặt đại hán kia liền ngã xuống đất không có động đại gì cứ vậy để cho trác phàm dẫm lên thân thể của hắn đi về phía trước Trung quanh hắn đã đầy thân thể ngã xuống, phủ kín toàn bộ diện võ đài. Hắn từng bước từng bước dẫm lên thân thể của bọn họ, đi thẳng về phía trước. Giống như dương giả dẫm lên từng thi thể của địch nhân đạp về dương dị. Tiết ngân hương cùng với Đổng Hiệu quyển thấy vậy, liền kinh hỷ. Đổng gia chủ, Tiết định thiên thì vừa sợ vừa kỳ quái cùng kinh dị. Đó, đó là chuyện gì? Bọn họ Đã bị, bị làm sao giấy Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị, rốt cuộc có người rung giọng hỏi. Nhưng mà Trác Phàm không có để ý tới, chỉ thì thào. Còn không đến một ngàn tên nữa, muốn cái đầu của ta, tất cả cùng lên đi. Ưng ực một tiếng, nuốt từng ngâm nuốt bọt, đối mặt với tràn diện tà dị như vậy, cả mấy ngàn người trong nháy mắt ngã xuống. Trác Phạm thảnh thơi, còn sống, bọn họ căn bản không có biết đã xảy ra cái chuyện gì. còn nào dám tiến thêm một bước ý niệm giết người quan phủ thanh thiên sững sờ quát lên hắn vừa dứt lời tất cả mọi người lập tức kinh dị nhìn hắn trang đầy vẻ khó tin ý niệm giết người đây không phải là thần thông của thần chiếu cảnh sao vì sao mà tiểu tử này có tu vi đoán cốt cảnh lại có thể luyện thành thần thông đó bỗng nhiên ánh mắt của mọi người nhìn về phía trác phạm càng thêm quảng sợ khó trách Nhiều người như vậy dễ dàng mất sạch khí tức, không hề có năng lực phản kháng chút nào. Nguyên lai, người bọn họ muốn giết là quái vật có thể so thành chiếu cảnh sao Chương 264 Bạo quân Tất cả cao tầng bảy nhà quảng sợ, thực lực của Trác Phàm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng quá nhiều. Bọn họ chỉ biết Trác Phạm là luyện thể tu giả một cách biến thái. Thực lực mạnh hơn một thân kim cương thiết cốt, Nhưng mà dạng dạng không nghĩ đến, người ta đã sớm sải bước qua cả thiên quyền cảnh, thẳng vào thần thông thần chiếu cảnh, xa xa bỏ lại những cái lão gia quả bọn họ ra đằng sau. Nói thật, bọn họ những người ngồi chỗ này gọi là cao tầng của bảy nhà, còn chưa có nổi một người có thể sờ đến ngưỡng cửa của thần chiếu cảnh đâu. Nghĩ đến đây, mọi người liền thấy xấu hổ, gương mặt đỏ bừng. Thế hệ trẻ tuổi bây giờ sao có tên nào cũng biến thái. Những lão gia quả bọn họ Lúc tầm tủ của Trác Phạm Đừng nói thần chiếu cảnh Có thể đột phá thiên quyền cảnh Đã là chuyện ngu bức âm âm Nhưng bây giờ Càng nói càng muốn khóc tiếng chó rồi Trường giang sống sao đè sống trước Sống trước đập chết bờ cát quan phủ thanh thiên Càng nắm chặt quyền hung hăng cắn răng Hôm qua hắn mới vừa dùng ra ý niệm Giết người ngay trước mặt của Trác Phạm Cảm thấy có thể khoe khoang một phen Tự cho là đã nhiếp được Trác Phàm Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra Trác Phàm thế mà đã thông chiêu thần thông này hơn cả hắn. Rồi với tu vi của hắn ngộ ra được thần thông này. Việc hắn chấn nhiếp hắn hôm qua ngược lại đã biến thành hồ nháo. Hôm qua Trác Phạm chắc chắn đã biết vấn đề lập tức biến khéo thành dụng chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Bây giờ nghĩ lại quan Phủ Thanh Thiên cảm thấy hành động hôm qua của mình Đúng là xấu hổ biết bao nhiêu. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, Trác Phạm thừa cơ, thêm dầu thêm lửa. Quay qua Hoàng Phủ Thanh Thiên, đưa tay dựng thẳng lên ngón giữa, dên mặt, lẩm bẩm cái gì đó. Tuy là khẩu hình lại rõ ràng, nhưng mà mặc cho ai có thể nhìn ra được. Ngù ngốc! Hoàng Phủ Thanh Thiên trận mắt, trong đôi mắt giống như là muốn phun lửa vậy. Thậm chí có xúc động muốn xông lên, muốn lập tức đại chiến một trận với Trác Phạm. Chỉ là sau khi mà được lãnh vô thường Dỗ nhẹ nhẹ dai của hắn Hắn mới cưỡng ép nhìn xuống Trác Phàm muốn đối phó Những nhị tam lưu gia tộc này Có rất nhiều phương pháp Nhưng mà lại chọn dùng ý niệm giết người Một là do hôm qua Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa khoe khoang thần thông Rất rõ ràng Ngay trước mặt của mọi người Và thẳng mặt của hắn Sau khi mà bình tĩnh Hắn vẫn nhìn xuống Bởi vì hắn biết Hiện tại còn không phải là thời điểm tốt nhất để mà động thủ. Lão độc quỷ, ngươi có bao giờ thấy đại công tử thất thú như vậy chưa? Chẳng biết từ lúc nào, U Vũ Sơn chạy đến khu vực của Dược dương điện, nhìn về phía nghiêm bán quỷ hỏi. Nghiêm bán quỷ chậm rãi lắc đầu ngưng trọng nói. Trong ký ức của ta, thật sự chưa từng có. Ta cũng vậy, tiểu tử này đúng là một đối thủ đáng để cho đại công tử nổi giận rồi. u vũ sơn cười nhẹ gật gật đầu nhưng mà rất nhanh thở dài xem ra quyết chiến ngày chung quanh lục long nhất phượng đã biến thành quyết chiến giữa chấn thiên đế dương long cùng với trùng thiên ma long chúng ta chỉ có thể đứng một bên phất cờ hò reo thôi sao mà chúng ta lại biến thành vô dụng như thế chứ nghiêm bán quỷ hồi tưởng lại cái chuyện ngày hôm qua lúc mà trác phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn cảm giác đi một vòng qua quỷ môn quan lúc đó khiến cho hắn bất lực, còn rung như cầy sấy thật sâu. Sau khi mà không cam lòng, chỉ có thể cắn chặt răng. Điện chủ của Dược Dương Điện nghiêm bá công đạm mạc nói: hai người các ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình như thế. Lần này trong kế hoạch đối phó với Tiểu Quái Vật vẫn có thời điểm cần các ngươi xuất lực. Hai người nghe vậy giật mình, rất nhanh hai con mắt sáng lên trong hai mắt cô chỉ nghĩ đúng vậy. Chỉ cần chúng ta bài mưu tính kế, đồng tâm hợp lực, nhất định có thể xử lý tiểu tử này. Nghiêm phục, nhếch miệng, cười rộ lên, trong mắt đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. U vũ sơn, kinh miệt ý cười. Chúng ta hả? Người có tài đức gì, có thể đặt song song với lục long chúng ta? Nghe vậy, nghiêm bán quỷ, ngửa đầu cười rộ lên. Nghiêm ba công, không quý kiến gì. Nghiêm phục giận dữ, chỉ có thể cắn môi, hận đến nghiến răng. Từ khi mà sư phụ của hắn độc thủ dược dương nghiêm tùng bị hại hắn tại dược dương điện triệt để mất đi cái chỗ dựa. Tuy hắn còn là con người nổi bật trong luyện đang thuộc tại dược dương điện nhưng mà cần nhắc đến lực chiến đấu lại kém xa nghiêm bán quỷ cho nên không có được coi trọng. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm căm hận trác phạm là do trác phạm tru sát gia sư quỷ cả cuộc đời của hắn. Một bên khác sau khi mà chứng kiến thực lực biến thái của Trác phàm những gia tộc còn thấy lợi tối mắt lập tức tỉnh táo ao ao lui lại người chủ trì thấy thế liền bay xuống diễn do đài nhìn mấy trăm thi thể trên mặt đất vừa sợ hãi thắng phục Trác phàm nghịch thiên lái vừa ai thắng từ một ngàn năm nay trong bách gia tranh minh gia tộc chiến chưa từng có lần nào một lúc mà chết nhiều người như vậy có điều ai thắng đến nhanh rồi qua cũng nhanh bọn họ chết Hoàn toàn bị lợi ích làm cho ngu muội, chẳng trách ai được. Lần này, người thắng, phong lâm thành, lạc gia. Lão gia kia nhất chỉ trác phàm tuyên bố. Tiếng nói tiếng giọng bên tai của mỗi người, nhưng mà lại không có tiếng vỗ tay nào vang lên. Bởi vì đối thủ lần này của trác phàm có thể nói là tất cả gia tộc hiện mặt, bao quát người xem nơi này. Nào có chuyện, địch nhân thắng lợi, mình vỗ tay trở quý. huống hồ nhìn từng cái bộ thi thể trên đất... Trong lòng của mọi người chỉ có đau xót... Cùng chết lặng không nói nên lời... Lão bàng... Ngươi liệt kê gia tộc những người này ra cho ta... Để ta đi tiếp kiến từng nhà... Trác phàm chỉ vào cái đám thi thể nói... Lão bàng gật đầu không người lãnh mệnh... Mọi người nghe vậy... Đều là vẻ mặt bi phẫn... Một người cả gan hô to... Trác phàm... Chúng ta không cần ngươi mèo khóc chuột... Người hôm nay đã giết nhiều người như vậy... không cần người phúng giếng xin tha tội, chúng ta nhất định không có tha thứ cho người. Nghe được lời này, mọi người gật đầu, mắt đầy cừu hận. Phúng giếng tha tội sao? Các phàm bật cười ha hả, dường như nghe được cái chuyện buồn cười nhất trên đời. Các ngươi có phải nghĩ quá nhiều rồi không? Các phàm ta giết người, có bao giờ hối hận? Lại còn phúng giếng xin đám kiến hô của các ngươi tha tội sao? Nói cho các người biết, vừa rồi những kẻ nào xông lên muốn giết lão tử, lão tử sẽ ghi nhớ từng tên. Lão tử muốn phần danh sách này đợi sau này đến từng nhà của các ngươi xóa sạch tất cả các ngươi. tránh cho ngày sau xuất hiện kẻ dám đến báo thù quá phiền phức, phúng giếng hả? Tha tội sao? Hư? Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt của tất cả mọi người tràn ngập quảng sợ. Tên này còn là người sao? Chẳng lẽ? Hắn giết nhiều người như vậy Đã không quái ái nái chút nào Còn muốn đủ tận giết tuyệt Nhất thời mọi người quên hết cựu hận Ngược lại là biến thành thời khắc Lo lắng đến giận mệnh ngày sau Tranh thủ thời gian Dọn nhà ẩn vào trong núi rừng Tránh cho bị ma dương tìm tới Gần như tất cả mọi người Đều có suy nghĩ này Rốt cuộc không ai dám nói ra một câu Muốn báo thù Lãnh vô thường nhìn thấy hết thảy Khóe miệng nhếch lên tán thưởng gật đầu tiểu tử này thủ đoạn sát thực là cao minh đám người kia dù có tâm báo thù nhưng mà khi bị uy hiếp trực diện cự hận ngược lại sẽ trở nên mờ nhạt biến thành sợ hãi cứ như vậy những người này hẳn sẽ lập tức cút về nhà chuẩn bị ẩn thân không có dám sinh ra bất kỳ trở ngại nào đổ ván nhưng mà cách làm của tiểu tử này hoàn toàn chính là của một tên bạo quân nhưng mà lại được lòng người Hoàng phủ thiên nguyên đạm mạc nói Lãnh du thường thì cười lắc đầu Bạo quân sở dĩ là bạo quân Chỉ là bởi vì hắn thất bại Mới có người dám gọi hắn là bạo quân Chỉ cần hắn luôn thắng Thì sẽ là thiên cổ minh quân Còn trác phàm Không có gì có thể khiến cho hắn xoắn suýt Chỉ ít hiện tại xem ra Hắn đã thành công khắc sâu hình ảnh Trong lòng của tất cả gia tộc Đó là đắc tội lạc gia Không hề có sự khác biệt khi mà đắc tội với bảy thế gia đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu như vậy ngoài chúng ta còn ai dám nhầm vào lạc gia quan phủ thiên nguyên bình tĩnh gật đầu kẻ này không chỉ có kiêu hùng chi tư càng có đế dương chi tài lãnh là phải mau chóng trừ bỏ cho thỏa đáng nói rồi quan phủ thiên nguyên chậm rãi đứng lên muốn rời đi đế dương môn cũng đi theo sáu nhà còn lại thấy thế Cũng biết màn trình diễn hôm nay của Trác Phàm đã kết thúc. Cũng liền ào ào đứng dậy mà rời đi. Trác Phàm nhìn bảy nhà rời đi, cuối cùng thở dài một hơi thật dài. Chỉ có tiếc ngưng hương tạ thiên dương đi đến. Trác Phàm cười nhẹ nói. Thật sự là trùng hợp, các ngươi cũng tới tham gia bách gia tranh minh sao? Thế mà ngay một khắc này, lãnh vô thường nơi xa, chợt ngừng chân. Quay đầu nhìn Trác Phàm Sau khi mà suy tư một lúc, Khóe miệng liền nở một nụ cười quỷ dị. môn chủ, nhược điểm của tiểu tử kia ta nghĩ ta đã biết rồi. Lãnh vô thường đến bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấp giọng tự tin nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe vậy sáng mắt nói. Chẳng lẽ lãnh tiên sinh đã biết cách phá giải thần thông đột nhiên biến mất của tiểu tử kia? Vậy thì không phải, đó đại khái giống như không gian truyền tống trận, cần phải dùng trận pháp gì khủng hắn. Lãnh vô thường lắc đầu đáp Nếu mà lời ấy bị trác phàm nghe được Nhất định sẽ giật nảy cả mình Tán thưởng lãnh vô thường nhãn lực độc ác Đây chính là nhược điểm lớn nhất Của không minh thần đồng để nhất trọng Nhưng làm thế nào Mới có thể nhốt hắn trong trận Hắn khùng khéo xảo trá Làm người phi thường cẩn thận Hoàng phủ thiên nguyên nhiễu mài nói Lãnh vô thường thành bí nói Không sai Tiểu tử này giả quyệt như cáo Cho dù ta cũng rất khó lừa hắn, nhưng mà dù thông minh cũng có thời điểm thất thường. Xem ra lãnh tiên sinh đã có kế sách thần kỳ sao? Hoàng phủ thiên nguyên cười nhẹ nói, lãnh vô thường chỉ cười cười gật đầu. chương 265 đã từng là chó nhà có tàn. Các đại ca chúc mừng huynh thành công tiến vào trong bách gia quý chiến. tiếc ngưng hương cười nói, trác phàm vỗ Vũ lòng ngực nói. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Toàn là đám cặn bã, coi như đến thêm mấy ngàn tên cũng không có đủ để tài giết. Nghe vậy, mọi người cùng nhau cười khang, đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nói, có nghĩ đến ai không vậy? Tiết Gia, Đổng Gia đều là gia tộc phổ thông, bọn họ là cặn bã, Tiết Gia, Đổng Gia là cái gì? Đây không phải là điển hình chỉ hòa thượng, mắng đồ đầu trọc. Nhưng mà hai nhà không có phản bác gì, Ai bảo người ta mạnh quá đi Khẽ cắn mồi Hai nhà chỉ có thể gửi lành Trác Phàm luôn luôn làm theo ý của mình Bình thường đều chơi với nhân vật cao tầng, Không ý thức được Lời này của hắn đã thương tổn tự tôn Của hai nhà Tiết ngừng hương gật đầu cười Hồn nhiên ngây thơ Không có nghĩ nhiều như vậy Có điều rất nhanh nàng cháu mày lo lắng nói "Thì trác đại ca Huynh thật sự muốn đi diệt Gia tộc của bọn họ sao Bọn họ đều đã chết mất chí thần, tuy là lên diễn võ trường, sinh tử vô luận, nhưng mà đi xuống đài, còn đi đủ tận giết tuyệt, liệu có quá tàn nhẫn không vậy? Trước kia Tiết gia chúng ta thiếu chút nữa đã bị diệt tộc rồi, biết được cảm giác tuyệt vọng cùng với quảng sợ đó, ta gian cầu huynh, huynh có thể bỏ qua cho bọn họ không? Cái này trác phàm khẽ giật mình, cao mài, Tiết định thiên thấy không ổn, dỗ dàng nổi giận nói. Ngân nhi trác quản gia làm vậy tất có thầm ý của người ngươi đừng có nói linh tinh chứ làm hỏng đại kế của quản gia huống hồ nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy trác quản gia còn là đệ nhất anh kiệt sao có thể? được được không có vấn đề thế mà tiết định thiên chưa có giáo dục xong tôn nữ trác phàm đã nhúng vai thờ ơ nói Ta cũng chỉ là hù dọa bọn họ thôi, để cho bọn họ đừng có đến quấy nhiễu ta mà. Đã đạt thành mục đích, ta cần gì phải giết hại vô dĩ? Chẳng lẽ ta giống như ma dương thích giết chóc trong thành nói sao? Người không có giống đâu, người vốn chính là vậy mà. Trên mặt của tất cả mọi người, treo nụ cười cứng ngắc lắc đầu, nhưng mà trong lòng đều quan thầm Người không phải là ma dương, thế hơn ngàn thi thể kia là cái gì? Tiết Ngân Hương vẫn cực kỳ vui sướng, thậm chí cao hứng bừng bừng, cảm khái những người này rốt cuộc sẽ không có chết quan Trác Phạm mỉm cười, cưng chiều vỗ vỗ đầu của nàng, vẻ mặt tràn đầy sát khí, rốt cuộc xuất hiện một tia không màng danh lợi chi sắc. Tạ Thiên Dương đột nhiên dung tay, hất tay của Trác Phàm ra khỏi đầu ngưng Nhi, giận dữ nói, Ngưới, bỏ tay ra, không biết cái gì gọi là nam nữ thủ thủ bất thân sao? Thật sự, hắn sớm đã bốc lên đầy giấm chua. Chỉ đến khi mà thấy Trác Phạm vỗ đầu cưng chiều Ngân Nhi mới thật sự không có nhịn được mà thôi. Trác Phàm đương nhiên hiểu chỉ có thể thở dài một hơi bất đắc dĩ thu tay về. Đúng lúc này, Lạc Dân Thường tự nhiên hào phóng đi tới cười nói Đúng vậy, thân thể nữ tử nhà lành há có thể tùy tiện để cho người ta đụng chạm sao? Sau đó mới nhìn về phía Tiết Ngân Hương ải nải nói Ngân Nhi... người chớ cũng để ý trác quản gia là kẻ thô lỗ ta trở về nhất định răng dạy thật tốt không cần ta không sao lạc đại tiểu thư ngài tuyệt đối đừng có trách trác đại ca chứ tiếc ngưng hương quýnh lên dỗ dàng khoác khoát tai khoát nàng thật sự ngây thơ cho rằng đại tiểu thư này có quyền lực để mà răng dạy trác phàm cho nên dỗ vàng cầu tình trác phàm những mày không biết sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác buồn bực Trác quản gia, đây là danh sách kia. Lúc này, bàn thống lĩnh đưa tới, đưa lên một cái tờ giấy mỏng. Trác Phàm thuận tài tiếp nhận, do thành một cục lạnh lùng nói. Không cần nữa. Bàn thống lĩnh khẽ giật mình, không có rõ ràng cho lắm. Trác quản gia, sao bỗng nhiên trong khí tức như vậy? Trác Phàm không biết đây là gì sao. Chẳng qua cảm thấy mới vừa rồi, đã bị tạ thiên dương hất tài. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thất lạc. Rồi mấy câu của lạc dân thường Lại như đâm vào tim của hắn Hiện tại hắn Một bụng phiền muộn Rất muốn tìm người để phát tiết, Lại căn bản tìm không thấy Đột nhiên trác phạm hét lớn Chờ chút Tất cả mọi người đều giật mình Không có rõ ràng cho lắm Lại thấy trác Phàm Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nơi đó Bốn người của tôn gia lúc trước Tuyên bố muốn giết trác phạm Lúc này chuẩn bị len lén, lén chuồn mất. Thật là bốn người bọn họ rất phiền muộn, vốn coi là 5 năm qua, bọn họ liều mạng tu luyện, thực lực đại trướng. Lấy thực lực bây giờ, đánh với Trác và một trận, coi như không thắng, cũng có thể liều đồng quy du tận. Nhưng không ngờ, quá là không ngờ, tên yêu nghiệt này thế mà càng thêm biến thái, khủng bố đến mức dùng cả ý niệm để mà giết người. Tìm Trác Phạm báo thù là một việc bốn người bọn họ ngày nhớ đêm mong, chưa bao giờ quên. Nhưng không có nghĩa là tự nhiên muốn đi chết Nửa phần thắng đều không có Có ngu mới đi đánh Cho nên bốn người bọn họ Thấy tình thế không ổn muốn chuồn mất Trác phàm nhận ra bọn họ Cho nên không quan tâm lắm Nhưng mà đúng lúc trong lòng đang tức giận Chính là cần nơi trút giận Bốn cái tên này lại lọt vào tầm mắt Trác phàm nổi giận Thật sự rất ít thấy Còn là kiểu nổi giận rất là kỳ lạ này Lão giả cầm đầu Cứng ngắc quay đầu Trên đầu đã chảy mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói. Chuyện gì? Chuyện gì sao? Các ngươi vừa mới nói là muốn giết ta, hiện tại hỏi ta chuyện gì? Các phàm giận quá mà cười, sải bước tới, mắng to. Thái Dinh Thái Hiếu Đình, còn có hai cha con của Tôn Gia các ngươi. Các ngươi đừng có giả ngu, lão tử đã sớm nhận ra rồi. Bốn người, đầu đầy mồ hôi lạnh, liếc nhìn nhau. Toàn thân bất giác co rúm lại, không còn dám ngẩng đầu đối mặt với các phàm. Mấy người lạc dân thường nghe thế liền không khỏi giật mình. Bốn người bọn họ từ khi mà bị lạc gia đuổi ra khỏi cửa liền không biết tung thích. Làm sao mà lại xuất hiện ở đây? Còn biến thành cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trác phàm hung thận hất cảm Đến đi, bốn người các ngươi không phải muốn giết ta báo thù sao? Cùng tiến lên đi. Bốn người nhìn nhau sắp muốn khóc rồi. Không động thủ có đúng không? Bọn họ... Chậm chạp đứng bất động, càng khiến cho rác phàm một bụng tức giận không chỗ phát tiết liền gầm lên. Đã không động thủ, vậy thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho lão tử, nghe lão tử thật tốt giáo dục các ngươi Bốn người liếc nhìn nhau do dự, quỳ hay là không quỳ đây? Nếu quỳ không phải là mất hết thể diện sao? Nhưng mà nếu không quỳ, sợ sự bị tên quái vật vô tình này làm thịt mất. Vẫn là mạng quan trọng, mặt mũi tính lợi gì? dù sao cái bộ dáng bất nhân bất quỷ này vốn đã không còn mặt mũi rồi sau đó phù phù bốn tiếng bốn người xếp thành một hàng cúi đầu quỳ rạp trước mặt của trác phạm lạc dân thường kinh dị nói các người sao mà lại biến thành cái bộ dạng này còn có thế nào nữa còn không phải là u minh cóc cho bọn họ luyện một loại ma công hại người không có lợi mình sao bốn người bọn họ còn chưa có mở miệng Ma đạo chi tổ trác phàm, mắng ra miệng. Các người, bây giờ nhìn xem cái bộ dáng đi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Chẳng lẽ đây chính là một gia tộc, các ngươi một mực truy cầu. Đúng là một đám không có tiền đồ. Trác phàm, nước bọt bắn tung tóe, Thái dinh, đỏ mặt, chỉ có thể cúi đầu, cổ nén. Trác phàm, còn chưa có thấy đủ, vẫn tức miệng mắng to. Biết tại sao các người lại có kết quả như vậy không? Là đáng đời êm đẹp làm người không làm, lại muốn đi làm chó cho người ta. Lúc làm trưởng lão của Lạc Gia thì muốn trèo lên U Minh Cóc. Bây giờ trèo được đến đó lại sống chẳng bằng con chó. Đồ ngu, đồ ngốc. Trác Phàm mắng cho bốn người không ngẩn lên được, chẳng còn chút tôn nghiêm. Lạc dân thường thật sâu nhìn Trác Phạm, sắc mặt phức tạp, không có biết phải nói gì. Trác Phàm ngươi muốn giết thì cứ giết đi đừng có làm nhục chúng ta nữa thái dinh thở sâu rốt cuộc cắn răng nói trác phàm hiếp mắt cười lạnh giết các ngươi hả tại sao phải giết các ngươi bốn người sững sờ kỳ quái nói ngươi không giết chúng ta đương nhiên trong mắt trác phàm ta chỉ có hai loại người một loại là bằng hữu giàu, một loại là địch nhân giết nhếch miệng trác phàm chế nhạo các ngươi cảm thấy Các người trong mắt của ta là loại người nào? Địch nhân sao? Địch nhân? Thái Vinh thử dò xét nói. Trác Phàm lắc đầu cười lạnh. Chẳng lẽ là bằng hữu? Thái Vinh hồi hộp, sinh ra một chút hy vọng. Chẳng lẽ Trác Phàm bất kể hiềm khích lúc trước, có ý thu lưu bọn họ. Nhưng mà nghe được đáp án này, Trác Phàm quả thật cười to lên, khinh miệt biểu môi cười nhạo nói. Sai, các ngươi cho tới bây giờ... Chưa từng có trong mắt của lão tử một đám tôm tép nhải nhép không có xứng với lão tử giết càng không có xứng kết giao bằng hữu với lão tử đâu. cút ngay cho ta tự kiểm điểm sợ tác sợ di trước kia của các ngươi đi Các phàm mắng to rút cuộc nội tâm đã có một trận thư sướng dễ chịu hơn nhiều Các bạn vừa nghe xong tập 57 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi